Chương 24 Vì từ trong phòng bệnh bước ra sân, cũng may xe của khu viện trưởng còn đầu tại đó, chàng hỏi lão tài xế Trương. Viện trưởng còn thăm bệnh nhân phải không? Lão Trương chưa kịp đáp lời thì lão khu từ trong phòng bệnh đi ra. Trên mặt ông hiện vẻ nghiêm trọng, dường như vừa xảy ra việc gì. Lão vừa bước vào văn phòng vừa hỏi. Vì, hãy gọi điện thoại, nói rằng chúng ta sẽ về dùng cơm. Ông ta vừa nói vừa cởi lớp áo mũ y sĩ ra Và rửa tay Phi vân lợi đến gọi điện thoại Người tiếp điện thoại là bưng bưng Má đang chờ gấp ghê lắm mới nói bà và anh mà không vậy Thì nhất định bà sẽ không cho hai người ăn Ở phòng bệnh dường như xảy ra việc gì Nên bắt trai từ phòng bệnh vừa mới đến Bộ có người chết hả Bưng bưng em không nên nói như thế Đang vừa cười vừa nói Anh nên hối ba mau vậy ở nhà đang có khách Cả nhà đang chờ về dùng cơm ghê lắm Khách nào vậy? Anh dậy đến sẽ biết Bân Bân nói xong cấp điện thoại Khu viện trưởng đã rửa tay xong vừa mặc áo vào Ông ta hướng vào Phi gật đầu Hai người cùng bước lên xe Phi và lão cùng ngồi phía sau Đợi xe mở máy chạy đi Chàng nói bừng Bân nói với cháu tại nhà có khách Chờ bác về nhà dùng cơm Khách nào vậy? bưng bừng không nói rõ cô viện trưởng không nói thêm điều gì vì trong gương mặt lão không yên cả cố tật khi lên xe là hút uống bếp liên hồi cũng không thấy nhất định có chuyện gì vừa xảy ra và rất nghiêm trọng trên động tánh tò mò bèn hỏi thử vừa rồi chứ đến phòng bệnh nghe nói có một bệnh nhân tự sát anh Phú lập tức đến lo liệu không biết chuyện ấy xảy ra như thế nào Lão thử ra vừa lắc đầu vừa nói Tôi đến phòng bệnh để lo liệu việc đó Tình hình rất nghiêm trọng Phú còn ở lại đó lo điều trị Bệnh tình rất trầm trọng E khó sống được Dạ có phải một bệnh nhân thuộc phái nữ không Ờ cô ấy họ Vương Là một sinh viên du học Mỹ Quốc Cho nghe anh Phú đề cập đến cô ấy Trước ở Mỹ Quốc thất bại Về đường tình ái Nên tâm tánh xảy ra bất thường Bị họ đưa về nước Có phải chính cô ấy không Lão gực đầu nói Bà của nó là bạn thân với tôi Sau khi nói về nước Bà nói giao cho tôi điều trị hơn mấy tháng nay Tại y viện Cơ thể nó vẫn như người thường Không bệnh hoạn gì Thưa có phải cô ấy chỉ mang bệnh Là tối ngày không chịu rời quyển sách trên tay không ở bác Điều đó cũng do sự nhàn rỗi vắng lặng buồn bực Nên nó thường nhớ đến việc du học Anh Phú có nói với cháu Bình tình cô ấy đã sắp lành Tại sao bỗng nhiên lại tự sát Nguyên nhân cũng gì một chuyện ngẫu nhiên. Nó đọc một tin trên báo rồi buông tờ báo ra mà khóc ngớt. Chắc cô ấy được tin bất hạnh chứ gì? Nó đọc tin người bạn của nó tại Mỹ Quốc đã đăng tin kết hôn. Trong lúc bệnh nhân đều ra ngoài tảng bộ, chỉ còn mình nó trong phòng, nó đập vỡ chiếc ly thủy tinh dùng miếng ly mà cắt tỉnh mạch. Khi y tá phát giác thì máu ra quá nhiều nên nó hôn mê luôn. Phi thở dài nói, thật đáng thương. Cũng tại gia đình không đề phòng vấn đề báo chí, phải chi họ biết trước tin tức đó, đừng để cho nó xem. Phi lấy làm lạ, chân tự nghĩ, bình thường thì khu viện trưởng ít khi nói chuyện với chàng nhiều như hôm nay. Chưa biết nghiên cứu gì mà lão nói nhiều như thế, có lẽ vì vấn đề của phương cách mà lão đối với chàng có điểm khác hơn trước. Phi nhân cơ hội đó mà báo cáo cho lão biết bệnh tình của Trương Lập Dân. Nhưng chàng không hề tiết lộ những việc chàng mua tính có liên quan đến căn bệnh của Tố Tố. Khu viện trưởng gật đầu khen ngợi. Hay lắm, khi anh ta xuất viện, mình cũng nên tổ chức tiễn đưa anh ta. Mời một số ký giả đến cho biết dân được trở lại bình thường cũng nhờ phi điều trị. Cháu không tài cán gì, chỉ hy vọng thay bác mà điều trị cho bệnh nhân thôi. Vấn đề trị bằng tâm lý đối với y viện rất quan trọng. Từ nay, vì có rỉnh, nên phụ trách những vấn đề về tâm lý đó. Có chuyện gì, gì khó khăn, nên cho tôi biết ngay. Vì tỏ vẻ vân lời, nhưng chàng không hề đề cập đến bệnh trạng của Vương Cách, vì sau khi chàng bàn luận với Phú, chàng đã nghĩ ra một biện pháp khác. Chàng không muốn cầu xin viện trưởng cho biết sự thật, cũng không muốn điều tra tường tận mọi việc đã qua. Lòng chàng rất e ngại và thông cảm những sự tình cũng như hành động của Vương Cách. Nếu chàng là Vương Cách, khi gặp Lão hồn Không đánh đập thô bạo nhưng ch cũng khinh rẽ lão hùng ra mặt vì có cảm giác vừa tích thú vừa lạ lùng mình của Trương lập dân sau khi tìm ra sự thật thì thấy bệnh tình của anh ta rất chống khỏi cònương cách thì sao dù cho chàng có muốn tìm ra sự thật cũng đành thúc thủ như căn bệnh của cô Hậ Phương không phải để tìm ra sự thật là gì Tại sao cô ấy lại đi tìm cái chết để giải thoát không thể nói H hữu hạnh hay bất hạnh tình cảnh mỗi người mỗi khác Có người chỉ nhờ Thượng Đế giúp đỡ Nhưng Thượng Đế chắc chắn không chịu bận tâm đến chuyện của người đời Xe về đến nhà Chàng bước xuống xe Sau khu viện trưởng Khi Phi vừa vào đến nhà khách Chàng rất kinh ngạc Nhìn thấy Tố Tố và bà Hùng Còn bưng bưng đang ngồi tiếp đải Hai mẹ con của Tố Tố Bưng bưng thấy lão cô Bèn chạy ra nắm tay Ba, con thấy bà mà mời hai vị quý khách À, hoan nghênh chị và cháu Bác gái chơi tố tố đến thăm má Còn khó khăn lắm mới thỉnh ở lại dùng cơm đó chứ Bà Hùng nói chuyện với lão khu Như trả lời bân bân Không muốn làm rộn chị và cháu Bởi hôm qua ngồi phi cơ suốt nửa ngày Hôm nay phải nghỉ ngơi một ngày Còn chưa hết mệt Phi chào hỏi mẹ con tố tố Lời lẽ của chàng hơi mất tự nhiên Chàng không biết công việc vừa xảy ra như thế nào vì rất sợ chạm phải đôi mắt của tố tố Khu viện trưởng là bác sĩ đã từng du học tại Nhật Bản Nên ông ta rất rành phong tục và cảnh trí tại Nhật bà hôm trước đây cũng có theo chồng đi công du Tại Nhật một thời gian Nên trong bữa cơm họ đàm luận toàn những kỳ quan Phong tục và tập quán của nước Nhật Vì một mình phi không mấy hứng thú trong bữa cơm này Chàng cũng không ưa bạn đến chuyện nước ngoài Món gội cá sống nổi tiếng của Nhật Chàng nuốt khó trôi Nhưng chàng cũng gắn gượng tỏ ra rất thích khẩu Mục mạc tìm những lời khéo để khen thưởng bà cô đã khéo tay. Chà nhìn Thú Tú cũng rấn rượn nuốt cái món ăn ngoại lai ấy. Sau bữa cơm, nàng tìm một nơi khoáng khoác mà ngồi. Khi Bân Bân đi ra phía sau, nàng hỏi Khế Phi: "Chiều nay anh với Bân Bân đi du ngoạn hả?" Phi giơ dây lát rồi nói: Hồi sớm mai này Bân Bân có nói, nàng nghi giọng là được tôi cùng đi đến thăm một vài người bạn." Tú gật đầu, nàng không nói chi cả. Phi lộ vẻ không ăn lòng hỏi Cô có việc gì cần không? Không, chỉ hỏi vậy thôi Trước khi dùng cơm Em nghe anh gọi điện thoại với Bân bưng Anh đang bận rộn tại y viện lắm hả? Bác Khu rất bận nhiều việc Tôi phải chờ bác cùng về Duyên như Bân Bân hỏi anh Có người bệnh đã chết Phi giải thích Cô ấy chỉ nói chơi trong điện thoại Bởi vì có một bệnh nhân vừa tự sát Tú tố động tánh hiếu kỳ hỏi Thế à, người bệnh ấy thuộc giới nào? Vì đã nói lỡ lời không thể rút lời lại Chàng nghĩ rất ăn năn hoàn cảnh của bệnh nhân vừa tự sát Rất dễ làm kích thích cho Tố Tố Đồng thời công việc của bệnh viện Cũng không nên nói ra nhiều cho người ngoài biết Nhưng lúc ấy lão khưu tiếp lời Tố Tố nói đến bệnh nhân đó Chắc cháu đã nghe qua Cô ấy hậu phương Bà của cô ta có quan hệ với bác Khi cô ấy du học tại Mỹ Quốc Gặp chuyện rối loạn thần kinh Rồi trở về nước Bình thường tại y viện cô ấy rất đàng hoàng Hôm nay không biết do nguyên nhân nào mà bệnh nhân dùng miễn ly cắt đứt tỉnh mạch để tự sát. Tố Tố lộ vẻ kinh dị nói. Trước đây cháu đến thăm bệnh viện, cô ấy vẫn khỏe mạnh như thường. Sau hôm nay bỗng nhiên tự sát. Bừng bừng vừa ra đến, nàng hỏi nhanh. Bà nói ai tự sát, tại sao vậy? Vì có cảm giác, khu viện trưởng không nên nói rõ nguyên nhân, cô Hậu Phương tự sát. Đối với căn bệnh của Tố Tố có ảnh hưởng vô cùng. Nhưng chàng không thể đoán trước câu trả lời của lão. Nhưng cô viện trưởng như đã chú ý điều đó, lão trả lời Bà rất hối tiếc cho cô Hồ Vương, tuổi còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, lại sức ngoại, tiếp tục sự học Điều đó thật khó mong được Kết quả là lại quá bi thảm, già uống công phu học tập gần 20 năm trời Tố tố như lưu tâm đến vấn đề rồi nói Thưa bác, có thể cứu cô Vương thoát khỏi tử thần không? Đó là trách nhiệm của toàn y viện Y sĩ phú đang lưu lại đó Để tìm cách chữa trị Chúng tôi muốn gọi điện thoại để hối thăm được không bác khỏi cần Bác đã dặn dò Nếu có gì cần Thì gọi điện thoại cho biết Đã lâu rồi không có tin tức gì Chắc là đã qua khỏi nguy hiểm Tố tố thở vào nhẹ nhõm À được vậy thì hay quá Bừng bừng chua mỏ Tỏ vẻ không hài lòng Bà nói đến chuyện chết chốc làm gì nghe sợ quá Thôi bà không nói nữa đâu Con sao gàng như con tép Đến đây phi mới an lòng sư tình đã qua giai đoạn lo âu Nhưng bần bần vẫn quấn quýt Theo lão khu nói Cô nào phải nhát gan Con chỉ sợ tố tố cô ta ăn uống quá ít Lại thêm chuyện sợ hãi nữa Nhưng tố tố lại có ý nghĩ ngược lại Không đâu bác đừng lo điều đó Cháu tuy là ăn uống ít ổi Nhưng cháu thích nghe những chuyện lạ Bởi cháu có biết cô hậu phương đó Nên cháu rất lo cho cô ấy Cô viện trưởng cười ha hả nói Được rồi Tôi không nên bạn vấn đề cô hộ phương nữa Chiều nay chúng còn đến đó thăm chơi Tôi tối cướp lời nói Thưa bác cháu không muốn đi Cháu muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe Hôm nay cháu thấy độ cổ hơi nặng Nên cháu không học bài bừng bừng nói Còn mình với Phi thì đi thăm bạn bè Bà Khu sen vào Cũng được Còn hãy thay má đem một vài món đồ tặng cho người quen nhé Phiền lắm má Bà Hùng nắm tay con gái đứng dậy nói Thôi mình cáo tự ra dậy Khuấy rối mấy tiếng đồng hồ cũng đủ rồi Lại còn tặng cho đồ đạc nữa Lão Khu sai bảo Tài xế trường lái xe đưa khách Phi và Bân Bân cũng đứng lên tiện khách ra cửa vì thấy không khí chẳng mấy gì vui vẻ Nên chàng không nói điều gì khác Chàng thường nói Mỗi người có mỗi cá tính khác nhau Chàng đem so sánh giữa Bân Bân và Tố Tố Chàng chú ý phân tích cá tính của hai người Tánh tình của bân bân vui vẻ trẻ trung Dễ yêu cũng hay giận Nếu dùng nước để thí dụ với phái nữ Thì tánh của bân bân Bình thản như dòng nước trôi xuôi Khi thuyền thả trôi trên dòng nước đó Thì không thấy lo ngại gì chuyện viễn du Nhưng khi dòng tố nổi lên Thì con sông bình thẳng ấy Rất dễ nổi lên những cơn sóng bạo Mà nhận chìm thuyền Nếu thường theo ý nàng Thì rất dễ trở thành bạn thiết Ngược lại thì có lượng hậu quả Tố tố thì luôn sử dụng tình cảm nặng hơn lý trí Đầu úp chứa nhiều ảo tưởng hơn là hiện thực Nàng giống như một con suối nhỏ Hai bên bờ suối ấy đủ cả trạng liễu, luống hoa, non xanh và mây trời bao bộc Phong cảnh thật đẹp mắt Suối nhỏ ấy không thể chứa những con thuyền Cũng như không nổi cơn sóng bạo để nhấn chìm thuyền Tâm trí nàng là những thi sĩ, quạ sĩ Nét đẹp trong lòng và bên ngoài ăn khớp nhau Nhưng tình cảm của nàng rất yếu đuối dễ bị ngoại vật khuấy động Như nước trong khe suối nhỏ Nước rất trong sạch Nhưng cũng mau cạn Thượng đế đã sinh ra tá tánh của hai nàng Không giống nhau nước xảy ra một ngoại cảnh gì Thì hai cá tánh rất dễ xung đột Hôm đó hai người đi không nói điều gì trái ý Để gây xung đột nhau Nhưng ý kiến không hề đi đôi với nhau Sau khi mẹ con tố tố đã lên xe Bưng bưng vào Phi trở vào nhà Nàng quay sang hỏi Phi Anh Phi, anh có biết cô Hậu Phương vì sao mà tự sát không? Phi sửng sờ dây lát chàng không muốn bàn đến vấn đề này nữa nên trả lời để đưa Trên đường về tôi chỉ nghe bác nói lại chứ không hiểu rằng cho lắm em muốn biết rõ thì nên hỏi bác anh không gì cô ấy mà lo lắng cho bệnh của cô ta sao? Không, anh đang lo cho một bệnh nhân khác Trên đường về mới nghe bác nói lại thôi Nàng tối phải giận dội nguyết chàng báo hại người ta chờ gần chết gì đó Tôi lấy đồ mua tặng cho anh đây Nào anh xem thử Hy vọng là anh sẽ thích Philip liếc sang tay nàng vừa cười vừa nói Bân bân em mua món gì cho anh Nhất định anh thích món đó Nàng trở mắt nhìn chàng Dạ hàm chưa xem thấy gì hết Sao biết em mua vật gì Món gì anh cũng cần thiết hết Em tự xa mua về cho anh Đủ làm anh vui thích lắm rồi Bân bân nhéo tay chàng Làm cho phi đau đớn kêu lên Bà khu quay lại nhìn nàng hỏi Bân bân Con làm gì vậy? Phi chỉ dặn qua bên cạnh nói, dạ không có chi, cháu chỉ đụng dặn qua nên sắp ngã. Dặn qua này, nên kêu thợ sửa lại mới được. Bà Khưu vừa nói vừa nhìn lão Khưu viện trưởng, cô viện trưởng vừa cười vừa bông đùa. Phần tôi chăm sóc bệnh viện, phần bà thì chăm sóc gia đình chứ. Phi bưng bừng nói, ít hôm nữa tôi sẽ về sửa lại dặn qua này. Bưng bừng giận cũng không được, mà cười cũng chẳng ra lời, nàng chỉ hứa một tiếng. Tiếp theo lại đến nối nhỏ bên tay chàng Anh dám Dữ vậy Em không sợ anh sẽ mết với bác gái à Sắc mặt nàng vẫn hầm hầm gặn giọng Đố anh dám Thôi anh không dám Em làm dữ nên anh sợ quá rồi Bừng bừng vừa bước vào cửa ngõ Đừng nói xàm Hãy mau vào xem đồ của em mua Rồi chúng ta sẽ đi đại bắt nữa Vợ chồng lẩu khu cũng vừa bước vào cửa Phi đứng lại tại cửa ngõ nói Những vật đó bất tức em phải mang theo Vì anh không còn ở nhà tố thú nữa Vậy hôm nữa anh sẽ dọn về đây